Jimmy đi rồi, Judy từ quầy bếp bước ra, ngồi phệt xuống sofa và hỏi trường Anh có đi đâu bây giờ không? Trường vừa bật tivi vừa lắc đầu Đâu có đi đâu, em hỏi làm gì? Em muốn đi hả? Cần đi đâu thì anh đưa đi Giọng Judy mệt mỏi Không, em chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi Đêm qua ngủ ít quá, sáng nay anh lại lôi cổ em dậy sớm Tivi vừa bật lên trường lại tắt ngay Chính anh cũng đang đỡ đắn mệt mỏi Vì đêm qua thức quá khuya Lúc nãy ngồi nói chuyện với Jimmy Mấy lần anh phải quay đi Cha miệng ngáp vì buồn ngủ Rất may là Jimmy cũng biết điều Không ngồi lâu trả lại sự yên tĩnh cho anh Anh đang muốn đi nằm thì không ngờ Jodie lại ngòi ý trước Anh mừng quá hớn hở bảo nàng Anh cũng đang buồn ngủ đây Sáng nay ông Cảnh lối em với anh dậy Chứ đâu phải ăn Thôi được rồi Để anh kéo cái sofa cho em ngủ Anh lại nằm dưới đất như hôm qua Rồi đi, đứng dậy Cho trường làm giường Nàng nhìn cái điện thoại ở quầy bếp Não ruột buồn Vì từ sáng đến giờ Mậu không gọi Chuyện tình kể như chấm dứt rồi Nàng sẽ phải dùng biện pháp khác Chứ bỏ đi như thế này Là trúng kế của Mậu nàng bảo trường rút hết phone ra ăn nhé trường nhìn Judy tỏ vẻ ngần ngại rút phôn ra rủi có ai gọi vào thì sao anh không quan tâm anh chỉ sợ có người tìm em thôi Judy hiểu ý quả quyết lắc đầu thì cứ tháo ra đi anh từ sáng đến giờ muốn tìm em thì người ta đã tìm rồi rồi nàng chuyển đề tài cười buồn Bảo trưởng Hay là để cho công bằng đêm qua Em nằm giường rồi Thì bữa nay đến lượt ăn Em nằm đất Như vậy mới phe Trường Lại kéo sofa ra Vừa cười Ai lại thế Rồi ai nhìn thấy người ta chửi anh Là không biết ga lăng phụ nữ xuống đi Dòi người Nằm xuống Tung tấm mền Tắp ngang ngực và Ngước lên bảo trường Thì cái đó tùy anh ăn cứ việc nằm dưới ấy Nhưng nếu lúc nào Muốn lên nằm chung với em thì cứ việc lên Cái giường này coi vậy chứ không nhỏ đâu Anh em mình cùng gầy cả Nằm rộng chán Nói dít câu Nàng mệt mỏi xoay người nằm nghiêng Và nhắm mắt lại Trường, đứng bên cạnh giường Nhìn thoáng toàn thân Jody ở phía sau Anh nhớ lại ánh mắt của Jimmy lúc nãy Khi bất chợt Thấy Jody từ buồng tắm bước ra Anh biết chắc chắn là sự hiện diện của Jodie Trong nhà ăn Với bộ pyjama đàn ông Không thể gây kinh ngạc và thắc mắc cho Jimmy Và như thế có nghĩa là Chỉ nay mai Hàng trăm người khác Sẽ được nghe một tin mới Là Jodie đã bỏ mậu Để đến dọn Ở riêng Ở chung với trường Anh thấy mình thật lạnh thẳng Mang tiếng mà chẳng được gì Đúng như hoàn cảnh sáng nay đã hóa mền phê bình anh. Anh nén tiếng thở dài Nhìn lại nét mặt nghiêng nghiêng của Jody Với cái mũi sửa hơi cao Một lần cách đây hơn một năm Có hãng phim Mỹ Cần tuyển nữ tài tử Việt Nam Jody đã am hở ghi tên Vào ô tô Cùng với hàng trăm thiếu nữ chặt Cùng lứa tuổi với nàng Trường nhìn mặt Jody và bảo Em đậu làm sao được Mà đi thi cho mất thì giờ Chú đi giật mình thất vọng hỏi lại Anh chê em không biết diễn xuất à Em đã từng đóng kịch Từ hồi còn lại trung học cơ đấy Trường Căn dặn giải thích Đây không phải là vấn đề diễn xuất Hay không diễn xuất Điều kiện tiên quyết Là em phải xấu Thế nghĩa là em phải có nét á Đông Mũi tẹt Mắt một mí thì người ta mới tuyển nếu cần một tài tử mũi cao mắt to cầm vuông như mỹ thì người ta tuyển tài tử mỹ chứ chọn em làm gì em thấy có tài tử á châu nào mang nét đẹp tây phương mà thành công trong điện ảnh hoa kỳ chưa cả người mẫu cũng vậy thôi bỏ đi đừng ghi tên cho mất thì giờ nhận xét của trường làm rô đi hơi nao núng nhưng vì tò mò rô đi cũng bắt đi thi quả nhiên nàng thấy trường nói đúng Bên cạnh Judy còn biết bao nhiêu cô gái, thật đẹp, kiểu tân thời. Hơn hẳn Judy cũng đều bị loại cả. Họ cần một thiếu nữ Việt Nam, nghĩa là phải có những nét không giống một tài tử Hoa Kỳ thì mới đúng với cái nhìn của khán giả tại xứ này. Trường đại Judy nằm đó, rón rén, đi căn phòng, tắt hết đèn và tháo dây phone ra, bỏ vào buồn tắm. Anh Phục nước rửa mặt và nhìn mình trong gương. U sầu vì mái tóc hình như ngày càng thưa thớt, làm mặt anh trở nên nghiêm nghị và già hẳn đi cả mấy chục tuổi. Anh thoáng thấy buồn vì Judy đã đến nhà ăn mà thản nhiên nằm lăn ra như thế thì chứng tỏ nàng chỉ coi anh như một ông già hoặc một người đàn ông đã hết sinh lực, không còn nguy hiểm một chút nào nữa. Anh tắt đèn bước ra, đi Đã nật người nằm ngửa Và mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào Bộ ngực căng đầy sau lớp vải mong manh Nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều đặn Trường Đứng nhìn một lúc Rồi trải tấm vải lên thảm Từ từ nằm xuống và nhắm mắt lại Buổi chiều Hảo về trễ Đi shopping Thời gian trôi Quá nhanh Hảo Hẹn phan khoảng 4 giờ sẽ có mặt ở nhà Mà hơn 5 giờ Hảo cũng vẫn còn loay hoay lựa quần áo trong tiệm phan không để tâm nhiều đến việc trưng diện bề ngoài nhưng hảo thì luôn luôn chú ý tới các loại thời trang cho các nhà design nổi tiếng sản xuất nghĩa là mặc đỏ bắt buộc phải có mặt. vừa để thiên hạ biết mình xài sang vừa để chín mắt hảo tự cảm thấy hài lòng cái thú xa xỉ ấy tốn kém lắm mà lại không thể cứ mặc một bộ Để đi dự hai ba đám tiệc thành ra Nàng phải chịu khó Lần mò tìm những chỗ bán sale Những cửa hàng Lấy ra Trực tiếp từ nhà kho Từ hãng sản xuất Ở đó nhiều khi giá cả xuống thật thấp Chỉ còn khoảng 25% so với giá Buôn bán Bình thường tại các tiệm Nàng làm quen Và biết được đặc điểm Của từng mặt hàng fashion Thuộc lòng những cái tên Mà fan chưa bao giờ nghe nhắc đến Chẳng hạn như Giovanni Đẹp sắc Gianfranco Ferre Hay Giangbon Cochier Vân vân Dĩ nhiên Khi mua đồ xeo Nàng không khoe bạn bè biết Nếu có ai hỏi Hảo luôn luôn Nói giá chính thức Đôi khi còn Tăng lên cao một chút Làm cho mọi người nể nang Tủ áo của Hảo Đã đầy ắp. Nhiều thứ không bao giờ mặc đến nữa Nhưng nàng Vẫn cứ chất đầy ở đấy Bởi vì Đem cho thì tiếc Mà bán lại thì chẳng ai mua Hoặc mua với giá quá rẻ Ngày chị em Hiên mới qua Nhìn quần áo và đồ trang sức của Hảo chất đầy trong phòng ngủ Hai người đã choáng ngợp Đến ngộp thở Vì hình dung ra khoản chi phí Quá lớn mà Hảo Đã đổ vào thú vui đài cát này Vậy mà Hảo Cũng vẫn tiếp tục đi sắm Như một thói quen đã ăn vào máu Không dễ gì dứt bỏ được xe người bạn bỏ hảo xuống trước rồi lao đi ngay hảo ung dung sắt hai túi đồ thơ thới vào nhà và đi thẳng xuống bếp nàng hài lòng khi thấy phan đã bày biện xong mọi thứ trên dãy bàn dài kê sát mắt để chuẩn bị đón khách đến ăn tối nàng đứng nhìn một lúc rồi bước sang living room ngạc nhiên cái thấy hiên đang phụ giúp phan kê bàn ghế đồng thời kê lại hệ thống âm thanh cho buổi hát karaoke tối nay đã lâu rồi fan và chị em hiên không hề thân mật làm việc chung với nhau như vậy hảo đứng tựa khung cửa nhìn hai người mơ hồ cảm thấy hôm nay có một cái gì đổi khác trong quan hệ giữa hai chị em, anh em chiến tranh lặn chấm dứt rồi chăng nàng hoa nhẹ một tiếng làm hiệu fan đang khom người lau mấy cái ghế gấp mới lôi từ gara vào vội ngừng tay ngẩng lên và quay lại hiên cũng tắt ngay tiếng nhạc trên màn ảnh tv và ngoảnh đầu nhìn hảo khá mỉm cười gật đầu phan cầm miếng rẻ lau khẽ khạc bước lại và vui vẻ hỏi vợ mua hết tiệm người ta hay sao mà đi lâu dữ vậy sắm được cái gì nào hảo nâng hai túi ni lông căng phòng Dơ ra trước mặt chồng và hân hoan nói lớn Cốt Để nhân dịp này khoe với Hiên Về sự giàu sang của mình Thì cũng đâu có gì nhiều đâu Em mua được Có một bộ đồ của Donna Karen Màu đẹp lắm Mà design cũng lạ Em biết chắc là anh sẽ thích Với lại hai cái quần của Armani, Một cái jacket của Anne Cren. Có cái bóp Seno Đẹp lắm Mà lại bán rẻ Nhưng em không lấy Đồ đó bây giờ tầm thường lắm bị ai cũng xài Anh nhớ hôm trước uh, Mình đi ăn cưới không? Một bàn 10 người Thì có đến sáu bà Đeo cái đồ đó Em không muốn giống người ta À Em quên nói với anh là bữa nay Họ sell Cravat của um, Armani Có mấy cái màu đẹp lắm Em định mua cho anh Nhưng em biết Anh che Armani Về giá nhất là nó là hay có cái loại mà người ta bắt trước làm giả lắm. Nên thôi. Phan nói cho có chuyện. Ừ. Cravat thì anh vẫn thấy Hugo Boss là hợp với anh hơn. Rồi anh đổi đề tài bảo vợ. Thôi. Em đi tắm rửa thay quần áo đi. Hơn 6 giờ rồi. Hôm nay anh có mời thêm một số người mới. Những người chưa đến hát karaoke ở nhà mình bao giờ Hảo nói Ai vậy? Rồi không chờ chồng trả lời Kéo tay Phan Lôi hẳn xuống bếp tròn mắt Nói nhỏ Ủa? Bữa nay sao con hiên nó lại phụ với anh là thế nào? Mà em nhìn thấy mặt mũi nó coi có vẻ hí hửng. Phan gật đầu ngắt lời Ừ Đã từ từ là anh kể cho em nghe Hóa ra từ hồi đó đến giờ vợ chồng mình hiểu lầm chị em nó. Nghĩ lại thấy tội hết sức. Hảo quăng hai cái túi trên mặt bàn, nước nhìn chồng và tự nhiên nổi nóng. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Thì chín mắt anh thấy bà hậu với quanh hiên bỏ thằng Tâm ở ngay phi trường hôm mới đến. Bạc ác như vậy mà anh bảo là hiểu lầm à? Em nói cho anh biết là mấy tháng nay em chịu đựng khổ sở lắm rồi. Hai tuần nữa chị em nó dọn đi Cứ để cho chúng nó đi cho khuất mắt Anh đừng có lôi thôi gì nữa Rước toàn của nợ về nhà Mà còn không biết điều Phan Làm hiệu cho vợ hạ giọng nhỏ Vì anh sợ hiên nghe được Anh kiên nhẫn giải thích Em nóng quá Để từ từ rồi anh kể cho em nghe Dù sao Hai cô ấy Cũng là em của anh Do anh bảo lãnh Cái gì chúng nó sai thì anh bảo sai. Cái gì đúng thì mình phải công nhận là đúng. Chứ đâu có thể bị cái thành kiến mà ghét bỏ chúng nó được. Anh xác nhận là chuyện này vợ chồng mình hiểu lầm về nó. Việc gì cũng phải có cái nguyên cớ cả. Thế nhưng lỗi cũng tại chúng nó không nói rõ cho mình biết. Hảo ứa gan muốn gào lên. Nhưng Phan đã vội lôi tay Hảo kéo lại gần cửa sổ và chỉ tay ra vườn. trong ánh nắng chiều êm ả hậu ngồi bên cạnh trác dưới gốc cây ổi quay lưng về phía phan và hảo hảo ngơ ngác nhìn năm năm nhưng không thấy được mặt của trác từ ngày qua đây hậu không hề có khách chưa hề tiếp ai trong nhà này hôm nay bỗng dưng có người đàn ông lạ mặt ngồi với hậu một cách thân mật ở ngoài vườn khiến hảo ngạc nhiên hỏi chồng ai vậy Sao anh lại cho người ta vào nhà mình là thế nào Họ hẹn thì cũng phải đi chỗ khác Chứ tại sao lại ở đây Nghe giọng nói cay đắng của vợ Phan vội vàng phân giải Ông Trác Trước làm việc ở Philippines Ông ấy mới trở lại Mỹ Tình cờ nghe ngang qua đây Thì vào thăm chị em hậu Nhờ ông ấy nói riêng với anh Anh mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện Giữa thằng Tâm với chị em hậu Hảo ngắt lời Ông ấy bên bà Hậu à? Thì dĩ nhiên là ông ấy phải bên bà Hậu chứ còn ai nữa Biết đâu hai người chả là bồ bịch với nhau Từ khi còn ở bên Phi Phan gật đầu Nghiêm nghị đáp Đúng, ông ấy bên bà Hậu Nhưng ông ấy bên là phải Thằng Tâm không phải là đứa tử tế như em mình nghĩ đâu Hảo Quay sang nhìn chồng tỏi ngờ vực Cái xấu của Hậu Bà Hiên đã trở thành một thành kiến trong đầu của Hảo Không dễ gì Gọi rửa được ngay huống chi nàng Lại tin rằng chắc là người tình của Hậu Cho nên dĩ nhiên là phải nói xấu thằng Tâm Phan ngây ngô Không nhìn ra được điều đó Nên mới bị Jack và Hậu lung lạc Hảo lườm chồng Rồi hỏi lại Sang biết thằng Tâm không phải là người tử tế Nó ăn ở quá trước quá sau nói năng lễ phép Ai gặp cũng phải khen Không dễ Hai cô em của anh Mới là người tử tế à Phan Gá tai hảo Nhấn mạnh Thằng Tâm ấy Nó hiếp con hiên Ở bên bát tan Hiên Nó hạnh Nhưng ở trại không làm được gì Nó phải chờ Sang đến tận đây Mới tống cổ được nó đi Tiết lộ cái điều Bất đắc dị ấy Phan Cứ tưởng Hảo sẽ phải giật mình Và xót thương cho hoàn cảnh của Hiên Thế nhưng không ngờ Hảo Vẫn bình thản nhận xét Hiếp cái gì mà hiếp Lấy nó để xuất ngoại Thì phải chấp nhận chứ Chồng thì có quyền ngủ với vợ Tại sao lại bảo là hãm hiếp Mà đã chắc gì Cái chuyện nó đúng sự thật Cái mặt con Hiên làm sao mà anh tin được Cả bà Hậu cũng thế Chúng nó phịa ra Để gợi cái lòng thương của anh Thì sao Phan Lặng người nhìn vợ Rồi ngẩn lên Ngó ra ngoài nén tiếng thở dài Anh chưa biết Việc thằng Tâm Ngủ với hậu Nghe chắc Gợi ý xa xa Anh cứ yên chí Là nó đã làm nhục hiên nhiều lần Và vì tin như thế Anh lại cảm thấy Cảm thấy xót xa Bởi vì Dù xét trên khía cạnh nào Anh cũng thấy Nó không xứng đáng cô em họ mới lớn của anh, anh biết vợ mình không có thiện cảm với Hiên, mà khởi sự là do chính anh thuyết phục, vì anh cho rằng Hiên sự tệ với thằng Tâm là ân nhân của Hiên, thế nhưng dần dà cái khoảng cách lạnh nhạt giữa Thảo và Hiên cứ rộng mãi, mà nguyên nhân buổi đầu là do thằng Tâm, không còn quan trọng chút nào nữa, sự giận hờn đã thắng thế, đã đẩy hảo, đi xa hơn sang đến biên giới hận thù cố ý dùng thằng tâm như là một cái cớ để chắt cứ hiên mà kỳ thực trong thâm sâu bây giờ chỉ còn là gan ghét thế thiên hạ săn đón hiên đọc những bài báo jimmy nhờ người viết tán tụng hiên hoặc nghe những lời bạn bè chung quanh khen ngợi hiên dù đôi khi chỉ khen vì lịch sự hảo cũng thấy khó chịu lắm y như Có cái gai trước mắt cần phải nhổ bỏ. Chính vì thế, khi nghe Hiên và Hậu ngỏ ý muốn dọn ra, nàng bằng lòng ngay. Và còn nghiêm khắc dặn Phan, không được ngăn cản. Phan cũng mơ hồ cảm thấy vợ mình đã đi quá đà. Vướng vào, cái thói quen thường tình của xã hội là mối bất hòa chị dâu, em chồng. Cho nên, anh mới bất đắc dĩ và tiết lộ cái điều bí mật về Hiên. Để hy vọng vợ mình đổi thái độ Nhưng không ngờ phản ứng của Hảo Lại tàn nhẫn như vậy Anh im lặng một chút Rồi hầm hầm bảo vợ Ở trên đời này Không có người đàn bà nào Nhất là không có đứa con gái nào Để ngu xuẩn để nỗi bịa ra Cái câu chuyện mình bị hãm hiếp Hảo ú ớ không biết nói gì Nàng cũng Chợt nhận ra Mình hơi quá đáng Nhưng nàng vẫn không thể có cảm tình với chị em hậu được. Phan Hạ Dọng tiếp tục thuyết phục, thì em cũng biết, việc quan hiên nó lấy thằng Tâm chỉ là thuần túy mua bán, hai bên sòng phẳng với nhau. Nhưng mặt ai nấy đi, chứ có liên hệ gì với nhau. Thằng Tâm nó đòi hỏi những điều vượt quá sự thỏa thuận của hai bên, như vậy là nó có lỗi. Huống chi cái điều nó đòi hỏi thì lại Là điều cực kỳ quá đáng Nó đâu có quyền như vậy Thả nó đòi thêm tiền Thì còn chấp nhận được Đằng này Nếu định lấy chồng thật Thì thiếu gì người khác Đời nào con hiên Nó lấy thằng này Hảo biểu môi ngắt lời Anh cứ làm như em Anh cao giá lắm vậy Cỡ nó Thì thằng này đã xứng đôi vừa lứa rồi Chứ còn đòi lấy ai Phan, đứng sững không biết nói gì. Lần đầu tiên anh thất vọng vì thấy vợ mình quá nhỏ nhen và nhẫn tâm, nhỏ nhen ở chỗ đã để lộ ra sự ganh tị với Hiên đến nỗi làm mờ mọi phán đoán của lý trí và tan nhẫn là ở chỗ không bày tỏ một chút xúc động nào khi nghe Phan báo tin Hiên bị hiếp. Anh cúi đầu nhìn xuống chân, đưa một bàn tay lơ đang xoa cằm. Đã đến nước này thì chắc Anh đàn phải bảo chị em hậu dọn ra Để tránh Cho anh những giây phút khó xử Hảo lại tiếp Hửm <cười> Tao cứ tưởng nó đẹp lắm Nhưng mà lỗi Cũng tại những thằng đàn ông Không có mắt Nhìn đàn bà không biết phân biệt được ai đẹp ai xấu Dứt lời Hảo bỏ vào buồng ngủ Phan đứng yên tại vị trí cũ Lòng quặn lại vì thái độ thù nghịch và ương ngạnh của vợ ăn hối hận ngày trước đã bộp chộp kết án chị em hậu rồi lôi cuốn hảo về phía mình để chê trách hậu và hiên anh lại càng hối hận hơn vì vừa nói cho hảo biết là hiên bị hãm hiếp cái tin động trời này chẳng những không làm cho hảo đổi ý mà rồi đây hảo có thể sẽ đi kể với nhiều người khác chỉ làm cô em của ăn Càng thêm mặc cảm mà thôi Anh nhớ lại Mới cách đây mấy hôm Hảo đọc được bài giới thiệu Hiên Trên tờ báo cuối tuần Trước đêm nàng ra mắt Ở phòng trà Mặt Hảo đã đánh lại và cái đắng bảo phan Hạt như thế mà cũng đòi làm ca sĩ Thằng nào viết bài này Không biết ngượng Chẳng phải em chủ quan Nhưng mà Nó hát còn thua em kia mà Lúc đó Phan Cũng đang giận hiên Nhưng vẫn thấy vợ mình quá đáng Nên anh vội cười và phân giải Ừ thì họ viết bài để giới thiệu Tất nhiên cũng phải phóng đại đến đôi chút cho khán giả chú ý chứ Điều đó thì anh thấy cũng bình thường thôi Giả sử như em đi hát Anh nghĩ rằng báo chí cũng sẽ viết về em như vậy Hảo không cãi Nhưng vùng vàng đứng dậy quăng mặt tờ báo xuống bàn Tự hẹn Với lòng là từ nay Sẽ không bao giờ Thèm để đi, đi dự Với bất cứ buổi văn nghệ nào Mà có tiếng hát của Hiên Nếu có Thì Hảo Sẽ mang thẳng tâm tới Mục đích Chỉ để chọc Tức Hiên mà thôi Chứ không phải Để tán thưởng Hay cổ vũ Vì đến thái độ Khăng khăng của vợ Phan Thở dài buồn bã Hình dung ra Những ngày sắp tới Anh sẽ lấp vào thế kẹt Vì phải đứng giữa Hảo và hiên thu xếp thế nào để xoa dịu cái không khí chiến tranh lặn giữa vợ chồng mình và cô em họ ăn cối giữ nét mặt điềm tĩnh trở lại phòng khách với hiên nhưng Hiên đã tắt máy karaoke bưng nước ra vườn cho trác và hậu phan đứng vớ vẩn một chút rồi vào buồng ngủ thay quần áo ăn khép cửa lại và đứng nhìn vợ đang ướm thử mấy bộ đồ mới hảo Cô mặc áo, cũng không có xu chiêng. Nàng, khom người, mặc thử chiếc quần, màu xanh đậm của ạc rồi đứng thẳng lên, hài lòng. Quay qua quay lại, trước tấm gương lớn, gắn trên vắt, bên cạnh giường. Nhìn vợ thử quần áo mới, fan, toan lên tiếng khen cái quần đẹp, thì hảo, quay lại hỏi, bữa nay em kêu thằng tâm nó qua phụ ăn làm vườn sao nó hôm qua nhỉ câu chuyện lại trở về cái đề tài cũ mà phan muốn gác sang một bên bởi vì nhà sắp có khách ăn định bụng đêm nay sau cuộc họp mặt lúc đi ngủ anh mới tỉ tê thâm sự với hảo để thuyết phục vợ đừng đứng về phía thằng tâm nữa ăn tiến lại ngồi xuống giường và nói có Hồi trưa nó có điện thoại sang Nhưng nhà có khách nên anh bảo nó bữa khác Tưởng nói vậy Hảo sẽ bỏ qua Nhưng Hảo vừa cởi quần vừa bảo Khách nào? Cái ông gì ở ngoài vườn ấy à? Khách của bà Hậu chứ mắc mới gì tính anh? Anh nói chuyện với ông ấy làm gì? Phan bực bội nhấn mạnh Vẫn biết là người quen của bà Hậu Nhưng Hậu nó đang ở trong nhà mình Chẳng lẽ người ta đến đây Anh là chủ nhà Người ta chào anh Mà anh lại không nói gì Hảo vẫn chưa buông tha Việc làm vườn dĩ nhiên không cần thiết và cấp bách Hoặc lại ngày khác Cũng chẳng hề hấn gì Nhưng Hảo muốn mang thằng Tâm Đến nhà mình Để chọc tức chị em hậu Đặc biệt là Hiên Tự nhiên Mời nói qua thì hơi kỳ Cho nên chỉ có cách Bảo nó sang cắt cỏ là tiện lợi hơn cả Nàng thấy kế hoạch đó rất hay Mà không ngờ lại bất thành Chỉ bị thằng chồng cả chớn Nàng hầm hầm bảo Phan Ai cấm anh nói chuyện Anh nói chuyện thì cứ nói Thằng Tâm nó làm vườn thì nó cứ làm Tại sao Anh không để nó qua đây Phan không giữ nổi sự bình tĩnh nữa Anh sẵn giọng đáp Chính anh Không cho nó sang Nó ăn nỉ ăn đòi sang mấy lần nhưng ăn cấm nó Lát nữa, anh sẽ bảo ông Tuân Tống cậu nó ra khỏi nhà ông ấy câu nói gay gắt của Phan Đã làm cho Hảo đang gấp quần áo Bỗng ngẩng phát lên Nhìn Phan uất hận và quát lớn Em gọi nó sang cắt cỏ Anh không cho nó sang Thế thì em còn ăn còn coi em ra cái gì nữa Chúng đánh xuôi kèn tội ngược Anh có biết làm như vậy là mất mặt em lắm hay không? Hảo Chưa nói hết ý thì Phan Đã lặng lẽ bỏ ra ngoài Anh chán nản Đứng ở quầy bếp Lơ đảng ngó ra vườn sau một lúc khá lâu Rồi anh nhìn đồng hồ Và càng thấy buồn hơn Vì sắp đến giờ Tiếp khách Mà vợ chồng thì lại bất hòa Anh đẩy cửa bước ra Chậm chạp Tiến lại sau lưng hậu và chát Lẽ ra trưa nay ăn cơm xong chắc đã lên đường trở lại nam Kali nhưng phan cứ níu kéo mãi lại thêm có lời năn nỉ của chị em hậu nên chắc đàn phải nán lại một ngày để hàn huyên với hậu phan giữ chắc lại vì ăn đoán là hậu có cảm tình với chắc những lúc đi bên cạnh chắc và nhất là lúc ngồi ăn trong quán phở hậu cười nói luôn miệng niềm hạnh phúc chứa chan trong án mắt đã mất đi Cái vẻ ủ rũ thường nhặt trước đó Phan nhìn hậu nao nao cảm động Muốn bù đắp lại quãng thời gian hiểu lầm vừa qua Cho nên ăn tự động Gợi ý mời Trác ở lại Hiên biết ý Phan Nên cũng vội vàng lên tiếng tán độc Mặc dù trong thâm sâu Hiên không dám tin Là Trác có cảm tình đặc biệt với chị mình Cũng không sao Chỉ cần đem lại một ngày vui Cho hậu là được Mà hậu đang vui thật có lẽ từ ngày đặt chân đến từ trại bắt tan rồi di chuyển sang đây chưa bao giờ hậu vui như hôm nay vui chẳng những vì gặp lại trác người khác đầu tiên đến thăm nàng tại nhà phan mà còn vui hơn nữa vì thái độ thân thiết bất ngờ của phan chứng tỏ phan không còn giận hậu nữa hậu nhìn phan muốn rớt nước mắt hai ba lần gật đầu mỏi ý ơn phan đằm thắm bảo hai người cô giữ ông trác ở lại cho vui nhà rộng có phòng riêng ông ấy ở đây luôn một tháng cũng được Thế trác tỏ vẻ lưỡng lự hậu nói đùa với trác vâng nếu ông ngại thì ông cứ coi như ông mướn phòng của an phan tôi ở luôn một tháng rồi trả tiền thuê đầy đủ là không có gì phải ngại cả Phan gật đầu phụ hỏa. Ừ, để nghĩa hay đấy. Nhưng thôi tùy ông. Ông không muốn ở lại đây cũng được. Nhưng dứt khoát tối nay. Phải mời ông nán lại. Để nghe cô Hiên hát. Chắc cảm động. Nhìn mọi người và vui vẻ gật đầu. Anh lái xe. Về nhà. Và suốt buổi chiều ngồi ngoài vườn với hậu. Có lúc Hiên. Định ra hàn thuyên với chác Nhưng Phan giữ lại bà bảo Cứ để cho hai người Gặp nhau riêng ở ngoài ấy Cô ở trong này phụ với ăn Thu dọn bàn ghế Chuẩn bị đón khách Hôm nay chắc là đông Cô giúp ăn Lấy chén bát ra đi Với lại Ra lấy thêm Ghế ở ngoài Gara rồi vào